Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chưa thấy gì Hơi nản lòng Tuấn này nghỉ Chúng ta vào trong bàn kia nghỉ người Nghỉ chưa chiều tìm tiếp Thái chưa muốn đi Khiến Tuấn phải nhắc lại lần nữa Họ đã rơi xuống đây 6 tháng rồi Có tìm gặp cũng chỉ là Tuấn mở lần câu nói Cả ba cùng đi về phía lạc Người dẫn đường còn chờ ở trên đồi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 Chính Thái đã mua tảng hương chiếc lược màu tím có hình con bướm vàng và hai chữ tê hát lầm với nhau. Đúng là Thiên Hương từng sống ở đây, cô ấy còn ở đây. Thái chạy khắp trong ngoài nhà đổ sục và kêu tỏ. Thiên Hương, Thiên Hương ơi. Anh chàng giận đường lắc đầu. Anh ta điên rồi, chính cô gái ma từng vào căn nhà này và làm cho con trai út ông chủ trang chạy gần mất mạng. Sao lại là người yêu của anh chàng này Ở những căn phòng khác Tuấn và Thái tìm thấy những vật dụng Của Thu Hà và Vân Hạnh Cầm trên tay chiếc khăn quảng cổ Màu hồng nhạt Mà khi lên đồn điện hành đã troảng cũng như từng quảng vào Phú Lúc Phú bị bệnh và một góc khăn còn hẳn Rõ hai chữ VH do chính tay Phú ghi Tuấn nhặt một chiếc đồng hồ đeo tay Để trên bàn viết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 Do ai mà ngôi miếu hoang trên núi đã được trùng tu, có bể thờ của bản hương và có người thường xuyên đến lễ cúng. Và ngay cạnh ngôi miếu mọc lên ngôi mộ bia. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net